Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 5 chương 23 tuyên cáo L Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện à gian thần Nịnh thần Ác quan Tội nhân có thể là nổi tiếng nhất từ trước tới nay Chu Thông không có bằng hữu Tô Ly cũng thường xuyên nói mình không có bằng hữu Nhưng đây là hai chuyện hoàn toàn khác biệt Vô luận đồng sông hay là đồng liêu Thậm chí người trong đồng đạo Cũng hận Chu Thông không chết sớm một chút Tỉ như các phương gia đương quyền hiện tại trong triều Nếu như chú Thông chết tự nhiên không có ai nhặt sát cho hắn Thật ra hắn từng có một bằng hữu nguyện ý nhặt sát cho hắn Đáng tiếc người bằng hữu này bị hắn biết thân hại chết Hơn nửa suốt nửa chết không có chỗ chôn Cho nên trong mùa thu này Cũng đã có thể trong tương lai thật lâu sau này Chắc chắn chú không sẽ chết không có chỗ chôn Hắn không thể trách cứ người bên cạnh hoặc là thế giới này Bởi vì Mọi chuyện đều do một tay hắn tạo thành Bắt đầu từ giờ khắc này Hắn sẽ sống sót bớt ăn Ngơ ngẩn Khốn hoạt Không có chút hy vọng nào Cho đến cuối cùng chết không có chỗ chôn Câu hỏi cơm Vì À Trần Trường Sinh Không phải là nguyền rũ Mà là phân tiết rất tỉnh táo Bình tĩnh mà vặt trần Như thế càng thêm đáng sợ Không khí trở nên an tĩnh dị thường Vô luận là thanh lại ti quan viên hay là quốc giáo học viện học sinh Thời gian rất lâu cũng không có ai nói chuyện Ngay tại lúc này, người có thể phá vỡ trầm mặt chỉ có thể là bản thân chu Thông Hắn nhìn Trần Trường Sinh vô cùng nghiêm túc nói đạo tôn tự nhiên sẽ sắp xếp chuyện hậu sự của ta Đây là khả năng lớn nhất mà trong thời gian ngắn Hắn có thể nghĩ ra để bác bỏ vấn đề của Trần Trường Sinh Hắn bây giờ là chó của thương hành chua Thời điểm hắn chết chủ nhân dù gì cũng phải ban phát chút thương hại Trần Trường Sinh nhìn hắn nói ta hiểu hắn rõ hơn người nhiều Mỗi cổ thi thể đối với hắn mà nói đều có giá trị lợi dụng Chó hắn nuôi đã chết Hoặc là hắn sẽ ăn thịt tẩm bổ Hoặc là đem thịt phân cho người trong trấn Đổi lấy danh tiếng tốt hơn Nếu như con chó kia từng cắn người khác bị thương Hắn cũng sẽ không để ý đem xương nó nghiền thành trò Để trúc giận cho người còn sống Chu Thông cảm thấy có chút lạnh lẽo Sau đó thấy nóng bức quen vào màu đỏ như máu bắt đầu đầy mồ hôi Tất cả mọi người đều sẽ chết. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói. Trần Trường Sinh biết hắn đang nói giáo hoàng bệ hạ. Chu Thông nói tiếp vậy ngươi có nghĩ tới đến lúc đó ai sẽ nhặt xác cho ngươi không? Không đợi Trần Trường Sinh nói chuyện. Hắn nhìn vào mắt Trần Trường Sinh. Nói tiếp không nên quên. Ngươi chỉ là đồ chơi của các đại nhân vật. Ngươi chỉ là kẻ thay thế mà thôi Từ ban đầu đạo tôn tự nhiên sẽ sắp xếp chuyện hậu sự của ta Ba câu liên tục thật ra chỉ làm sáng tỏ một vấn đề Chu thông bị vấn đề của Trần Trường Sinh chạm tới địa phương yếu ớt nhất của hắn Hắn bắt đầu bất an Thậm chí mơ hồ có chút sợ hãi Trần Trường Sinh nói ta không biết ai sẽ nhặt xác cho ta Ta chỉ biết là Trước khi ta chết Ta nhất định sẽ ghét chết ngư trước Yên lặng như tờ Trong ngoài tiết phủ chỉ có tiếng gió thu nhẹ rít Giống như trước Đây cũng không phải là đe dọa Bởi vì thời điểm nói những lời này Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh Dĩ nhiên Đây cũng không phải nói đùa Bởi vì gương mặt bình tĩnh của hắn Không hề có nét vui đùa Vô cùng thật tình Đây là một lời tuyên cáo Trần Trường Sinh tuyên cáo với toàn bộ thế giới vô luận như thế nào, Chu Thông nhất định sẽ chết trước hắn Chu Thông sẽ chết Thêm vào vấn đề lúc trước Đó chính là, hắn nhất định sẽ làm cho Chu Thông chết không có chỗ chôn Tiết Phủ hoàn toàn tỉnh mịt Thanh lại ti quan viên sắc mặt dị thường khó coi quốc giáo học viện học sinh vẻ mặt cũng có chút khẩn trương Vô luận như thế nào Chu Thông đều là đại thần trong triều Cho dù là giáo hoàng bệ hạ cùng hoàng đế bệ hạ Cũng sẽ không tuyên cáo như vậy Trần Trường Sinh đưa ra tuyên cáo như vậy Có lẽ là sẽ hạ giận nhưng sẽ gây ra rung chuyển đến mức nào Đối với hắn mà nói Đây không phải vấn đề Hắn không hề muốn mượn chuyện này để phát tiết tâm tình Hắn rất tỉnh táo nói ra ý nghĩ của mình Về phần người khác nghĩ thế nào Hắn không thèm để ý Nói xong những lời này Hắn đi tới trước mặt tiết phu nhân Về phần tiếc phủ tiểu thư cùng với quản gia bị các quan viên chế trụ tự nhiên đã được giải cúng Chu Thông nhìn phía sau lưng của hắn Mặt không chút thay đổi hỏi ngươi giết chết ta được sao Trần Trường Sinh không dừng bước lại, không say người Nói đêm hôm đó ta đã giết ngươi một lần Có phải ngươi cảm giác mình đại nghĩa lẫm nhiên Nói những lời này thật có khí pháp hay không Thuận tâm ý cái từ cũ rách này Ngươi đến cùng định tái diễn bao nhiêu lần đây Chu Thông cuối cùng nói không có ai sẽ nghĩ giống ngươi Tự như sẽ không có ai tới nơi này Sự thật chứng minh Chu Thông sai rồi Sau khi Trần Trường sinh tới không lâu Tiết Phủ đã nghênh đón một vị khách nhân Thân phận vị khách nhân này rất đặc thù Chính là Chu Thông cũng không làm gì được hắn Đồng thời, hoàn toàn không nằm trong dữ liệu của mọi người Vị đại nhân vật tới tế bái tiết tỉnh xuyên này là Trung Sơn Vương Trần Tư Huyền Vị vương gia từng chịu vô số nhục nhã tại thiên hải triều này Đối với Trần Trường Sinh tự nhiên không có thái độ vui vẻ gì Đối với Chu Thông càng thêm như vậy Hắn thắp cho tiết tỉnh xuyên một nén hương Nhìn trần trường sinh một cái Sau đó nhổ nước bọt vào mặt chu thông Tiếp theo Lễ bộ thượng thư cũng tới Một ít đại nhân vật của quốc giáo cũng tới Thiên hải thắng tuyết cuối cùng cũng tới Có rất nhiều người chú ý tới Trên mặt thiên hải thắng tuyết mơ hồ có một vết thương Hẳn là lúc trước chuẩn bị xuất phủ Phát sinh trận xung đột kia để lại Mỗi một vị đại nhân vật xuất hiện ở tiết phủ tương đương với đánh vào mặt Chu Thông một lần Chu Thông dù giỏi ẩn nhận đến thế nào cũng không cách nào tiếp tục ở lại Lúc hắn rời đi, nhìn thấy Trần Lư Vương Nếu như ta là ngươi ta nhất định sẽ yên lặng khấn cầu để Trần Trường Sinh có thể thuận lợi tiếp nhận ngôi vị giáo hoàng Trần Lư Vương nhìn hắn thật tình nói nếu không Hắn nhất định sẽ thực hiện câu nói kia Năm đó trên thần đạo ở Ly Cung Mai Lý Sa đại chủ giáo tuyên cáo với toàn bộ thế giới Trần Trường Sinh muốn đoạt được đại tri thí thủ bản thủ danh Cuối cùng Trần Trường Sinh thật sự làm được Hôm nay trước Linh Đường ở Tiết Phủ Trần Trường Sinh tuyên cáo với toàn bộ thế giới Hắn nhất định phải làm cho chú Thông chết không có chỗ chôn. Người muốn vết ta rất nhiều, nhưng ta vẫn sống nhiều năm như vậy. Tại sao? Chú Thông nở nụ cười. Trong tư cười có chút dữ tợn bởi vì ta chưa bao giờ coi mình là một con người. Ta rất rõ ràng chính mình là một con chó. Chó sẽ có chủ nhân. Đánh chó, phải ngó mặt chủ. Mà con chó như hắn vốn có thể tìm tới chủ nhân cường đại nhất Đám thanh niên điên cuồng. Nhiệt huyết Vì thanh xuân làm mờ lý trí Những năm qua đều muốn giết ta Nhưng bọn hắn giết được ta ư Về phần những người có năng lực giết ta Chẳng lẽ bọn họ đôi mù không thấy được chủ nhân của ta là ai ư Trần Trường Sinh nói nhiều hơn nữa Hắn vẫn không dám động thủ đối với ta, không phải hay sao? Chu Thông khẽ cười nói Trong tư cười giữ tợn dần dần biến thành dễu cập cùng mỏi mệt Đối với thế giới này cùng với bản thân mình Đây là sự thật Bởi vì hắn vốn chính là cường giả tu đạo tụ tinh thượng cảnh Dưới trướng có vô số thiếp khách cùng cao thủ Người có năng lực ghét hắn phải là cường giả chân chính trên đại luật mà cường giả chân chính từ trước đến giờ đều không phải là người cô đơn bọn họ sẽ có công phái sơn môn sẽ có môn việt đệ tử sẽ có rất nhiều người cần chiếu cố tỷ như chu lạc trong quá khứ vậy là cường giả thần thánh lĩnh vực nếu như hắn muốn giết chết chu chú Cũng không phải chuyện quá khó khăn Nhưng trong quá khứ Hắn thủy chung không thử làm chuyện này Người trẻ tuổi mà có dũng khí tới giết chu thông Lại không có năng lực giết chết hắn Người có thể giết chết hắn Tất nhiên đã trải qua tan thương Thành thuộc trưởng chạc Biết đạo lý lấy đại cục làm trọng Người như Trần Trường sinh rất ít Coi như là hắn Hiện tại nếu như hắn muốn thừa kế ngôi vị giáo hoàng cũng không thể động đến chú Thông. Ở Chu Thông xem ra, phần tuyên cáo này chẳng qua là người trẻ tuổi tức giận đe dọa mà thôi. Trừ trần trường sinh còn có ai chứ? Có năng lực giết chết hắn tất nhiên sẽ không ngây thơ trẻ con như thế. Cho nên, hắn vẫn luôn an toàn. Lúc này, một chiếc xe ngựa chở cây hải đường đi vào kinh đô. Rễ cây bảo tồn rất hoàn hảo, còn bọc bùn đất tươi mới. Theo đề kỵ quê roi ngựa, xua đuổi người đi đường. Bên cạnh quan đạo, có một nam nhân lặng lặng nhìn những hình ảnh này, không nói gì. Áo xanh của hắn bị giặt tới trắng bệt nhìn vô cùng đỉnh trực. Hai hàng lông mày của hắn cục súng, nhìn có chút keo kiệt. Hắn giống một tiên sinh tính sổ bị thiếu nợ rất nhiều tiền công. Cũng giống một thanh phá đao bị cuốn trong lớp phải thô. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện